Thưa các bạn, ai cũng giữ trong lòng những kỷ niệm chỉ mình biết với mình. Sự nặng nề của ký ức trong những điều như vậy, thật chẳng dễ sẻ chia cùng người khác. Chúng ta đều hiểu, ký ức rốt cuộc chỉ là ký ức. Chẳng ai nên sống mãi với những dằn vặt khổ sở đã qua đi. Xong có lẽ, ở một góc độ nào đó, nếu không có một phần những say sức ấy, Hẳn cuộc đời chúng ta sẽ thiếu một phần nào đó của những khắc hoài nhớ nhung rất con người. Chúng ta hãy cùng cảm nhận về những điều này trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay với truyện ngắn Nắng Xó Quê Người của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Dòng sông rừng rưng trôi Bỏ lại bờ cỏ nối tận chân rừng Với lũ trâu lũ bò Và bọn trẻ mục đồng mờ bóng sương mây Ta đứa con xa làng bường Chỉ trở về bằng hoài niệm Em có bao giờ trở về không? Em, phương nam ấy bây giờ ra sao? Mỗi độ thu qua đông tới Ta lại thấy nhớ bờ bãi ấy Nơi ghi dấu ấn tuổi, thơ, vui, sướng, hồn nhiên Và đôi khi có thoáng buồn, vu vơ Nơi tình yêu đầu của ta với cô bé nhỏ xinh Mùa thu em thường mặc chiếc áo xanh cổ Việt Mùa đông là chiếc áo bông màu hoa đảo Ngày anh rời quân ngũ về lại làng bên sông Em đã là gái có chồng Anh bế đứa con em Đứa con lẽ ra là con của anh Nhưng điều đó Sẽ không bao giờ nữa. Vô tình anh chạm bàn tay em. Em e lệ rút tay về. Rồi cúi xuống. Má đỏ bừng. Chỉ ngần ấy thôi. Cả hai ngậm ngùi. Ván đã đóng thuyền. Ngày mai thuyền sẽ về phương Nam. Chủ nhân của nó là bạn thân của anh. Cái thằng hồi nhỏ đã mắm khăng bay vào đuôi lông mày anh. Vết sẹo sở vẫn nằm nơi đuôi mắt. Thấy anh sang chơi ẵm đứa con gái nhỏ xinh của nó, nó mừng rỡ ra mặt, vội đặt chảo rượu lên bếp lò, rồi nhanh tay vặt lông con gà nấu bát canh gừng. Một bữa ăn được thao tác thật nhanh, rượu trong đỏ gốm nhỏ xuống vỏ tong tanh nghe như âm thanh dây trong cây đàn tính. Rượu chảy đến đâu, uống đến đó. Nóng, êm và thơm kỳ lạ. Sa kê của Nhật sao bằng được rượu quê? Hai thằng say rũ ra rồi gác chân lên cổ nhau miên man trong một chiều bình yên. Như thể chưa hề có chuyện gì. Như thể chẳng ai thấy gì trước đó. Anh tỉnh rượu. Em bước về phía bếp lửa. Trông anh buồn cười lắm. Anh ngơ ngát nhìn em, mắt long lanh lửa. Em hỏi, uống chè rừng anh nhá. Ừ, đó là loại cây thuốc hãm nước dài rượu không gì bằng, mát và dễ chịu đến lạ. Hình như hương rừng đang ngấm vào từng đường máu trong cơ thể. Em khẽ bộc lộ như sợ chồng mình nghe tiếng. Lần đầu thấy anh lung uống rượu đấy. Ba con hổ ăn không hết thịt, nhưng rượu thì yếu lắm. Chắc là mừng vì gặp bạn hả? Ngày mai, Lung sẽ đưa gia đình về Nam. Con thuyền rồi sẽ cập bến bờ nào đây? Ta bâng khuâng thương bờ bến làng bường. Ta nhớ nó ngay cả khi đang ngồi bên con sóng nhuộm đỏ hoàng hôn tới tấp bộ bờ. Ta oán trách thời gian, rừng dưng trôi rừng dưng để mặc trẻ nhỏ lớn lên trưởng thành Rồi chia tay mỗi thằng về một chân trời góc bẻ Chuyện tưởng hôm nào thoát đã bao năm Lung tỉnh diệu Nó bảo Chờ lát nữa tắt nắng đi tắm sông Ta gật đầu như nghe lệnh Cái thằng vẫn tính nếp ác đặt Định thế nào khó thay đổi Nếu chiều nay không có ta một mình nó vẫn sẽ ra sông. Nhưng đây là một lời dụ dỗ quyến rũ sao có thể từ chối. Ta từng ước mơ hôm nay được trở về vùng vẫy trên con sông tuổi thơ, nước ngắt xanh lờ lững như mơ ngủ. Ta xài tay bơi theo tới giữa sông lung dừng lại. Ta nhớ chỗ đó có một mồ đá ngầm, cát bồi lắng quanh chân. Tạo nên một chỗ có thể dừng nghỉ Mỗi khi bơi ngang tới đây Chỗ này nước ngập ngang ngực Nhưng nếu trượt chân Có thể bị hút ngay vào một xoáy nước Xoáy nước đó làng bường gọi là vằng ngược Từng có bao người bị vằng ngược nuốt chừng rồi Có người may mắn thoát chết kể lại Khi đó như thể bị lôi xuống âm ti buốt lạnh Tức thở tưởng không bao giờ còn thấy mặt trời nữa Thoát chết là may mắn Cộng với bản năng sinh tồn, giúp người ta chống chọi, tự dỗ mình, đừng có cuốn. Nín hơi thật sâu, cho tới khi bị cuốn vào một bờ đá ngầm, lấy hết sức đạp thật mạnh vào đó, đẩy mình mà thoát lên. Lúc nhô khỏi mặt nước, đã thấy cách xa vàng ngược hơn nửa cây số. Ta chợt nhận ra đôi mắt lung ánh lên những tia rất lạ. Có gì đó bí ẩn. Đang được che đậy Trong vẻ mặt bình thản kia Chẳng cần đưa tay giữ thăng bằng Lung vẫn đứng vững Trong dòng chảy mạnh Lần đầu bơi tới đây phải không Ta gật đầu thú nhận Với vẻ xấu hổ Của kẻ bị bắt thóp non gan Lung liếc sang Vẻ đắc thắng Ta không thể hình dung Chuyện gì đang sắp xảy ra Giọng nó khào khào Chờ gì nữa, thử một lần cho biết đi. Vừa nói, nó vừa đẩy vai ta. Bị mất thăng bằng, ta chới với. Nước xô mạnh đẩy ta rời khỏi mô đá ngầm, trôi tuột vào miệng phễu. Đột nhiên ta thấy mình bị hút vào một hố sâu buốt lạnh. Tai và ngực bị sức ép của nước nén chặt inh inh. Ta lọt thòm giữa mênh mông trống trải. Chẳng có bờ đá nào dưới này như lời đồn cả. Cảm nhận cái chết đang đến. Có lẽ chỉ hai phút nữa, nếu không cách nào thoát khỏi xoáy nước lẫn bùn cát này, thì tất cả sẽ chấm dứt. Ta bỗng oán giận sự quá trớn của Lung. Sao có thể lấy sinh mệnh bạn bè ra đùa bỡn? Ta đâu phải cá kình, chuyện đó thì Lung biết mà. Ta ra sức vùng vẫy để khỏi bị hút xuống sâu hơn và cố ngoi về khoảng sáng mờ xa tít. Một dòng chảy mạnh bất ngờ đẩy ngang khiến đầu va vào một vật cứng. Không để ý cơn đau, ta bám vào đó với cố gắng tuyệt vọng. Có lẽ chỉ một phút, không, chỉ vài chục giây nữa sẽ hoàn toàn ngạn thở. Mọi thứ sắp nổ tung. Ta phát hiện chỗ tay bám là vách đá, một miệng hang ngầm. Biết lối ra là đâu, vậy thì chắc chết rồi. Vừa lúc ta nhìn thấy một bóng đen lướt đến. Một con cá khổng lồ chăng? Một tu ngược chuyên ăn thịt người? Không phải. Chỉ thấy nó vụt bơi đến, đã thấy mình bị túm tóc kéo theo. Lâu lắm. Cảm giác thời gian ngoi tới mặt nước có lẽ là dài hơn cả 1.000 năm. Ta gục xuống bên bờ, thở dốc. Là lung ư. Ở tuổi này... Sao vẫn lối nghịch như trẻ con vậy? Biết nói gì đây? Vẻ mặt nó bình thản quá. Giá nó thanh minh hay tỏ ra hối hận? Giá như. Nhưng chẳng có gì cả. Nó lặng lặng đứng dậy, nước tong tong nhỏ xuống vết chân in sâu mặt cát. Chừng mươi bước quay lại khẽ nói. Về thôi. Chỉ thế thôi ư. Cảm giác như về để rơi mất thứ gì đó thân thiết. Ta không còn hứng ở lại một đêm như đã định. Có gì đó bấy lâu thân quen đang dần rời xa núi tiếc mơ hồ. Ta đến từ biệt và lung đi đâu đó. Còn em lặng lẽ quay vào nhà với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản nhưng thoáng có nỗi buồn phẳng vất trên môi. Cho đến giờ, mỗi lần nhớ lại, đôi khi tôi thấy mình cố chấp. Sao lại có thể ngờ vực bạn mình chứ? Rồi thầm rủa mình hạng tiểu nhân. Sao có thể đắm đuối với người con gái đã thuộc về người khác, mà người khác ấy đâu phải kẻ lạ. Lúc nàng đưa con cho ta bế, ta làm như vô tình nắm lấy tay nàng. Sự đường đột khiến nàng bất ngờ. Trong một thoáng thật ngắn, Nàng để yên cho ta nắm tay, bàn tay thon, mềm mại. Hình như nàng cũng đã đợi giây phút này từ lâu. Hình như nàng muốn ta hiểu tình yêu ngày xưa ấy chưa phai mờ trong tim nàng. Ngay phút đó nàng chợt tỉnh ngộ. Giờ còn gì nữa đâu. Rồi ái ngại gỡ tay ra khỏi tay ta. Má bừng hồng như bắt hơi lửa. Chỉ ngần đó thôi, nhưng cũng đủ rằn vặt đến tận bây giờ. Cho đến giờ, ta vẫn không biết có nên tự trách mình nữa không? Ta chẳng còn nghĩ đến nếu không có đợt công tác vào đây. Tây Nguyên đầy nắng gió, bạt ngàn hoa dã quỷ rộ vàng khắp nơi. Mùa này đang thu, nơi nơi chân núi vệ đường quê... Nhà nhà hoa cúc dại đắc nở. Trên xe, một đồng nghiệp ở tỉnh, luôn miệng kể ta nghe về loài hoa này. Dã quỳ là biểu tượng của Tây Nguyên đấy, anh ạ. Quê mình gọi hoa này là cúc dại. Thế ra Cao Bình cũng có hoa dã quỳ ư. Ừ, nhưng mà không nhiều như ở đây đâu. Không rừng nào ở Đắk Lắc, hắn không đặt chân tới. Hồi còn là giáo viên bị kỷ luật do hiểu lầm, không được lên đứng lớp, hắn khoác súng vào rừng săn bắn chim thú để nuôi thân. Giờ thì khác, cứ nhìn thấy súng ống tên nọ là người nổi gai lên. Hắn bảo, nhớ lại ngày ấy, hối hận xót xa lắm. Rồi quay sang nói với tôi, làm việc ở huyện khoảng một tiếng, Lấy đủ tư liệu cho bài viết xong, em đưa anh xuống xã Tam ở đó toàn là người Cao Bình, anh ạ. Đồng hương ư, trong tôi chợt dâng cảm xúc, cũng đang muốn gặp một vài người xem cuộc sống của họ từ lúc xa quê có gì đổi khác. Tôi thầm cảm ơn bạn. Thằng cha này dân thanh hóa mà nước da nâu đen bóng hệt người bản địa. Chiến đưa tôi đến một ngôi nhà lập tôn nằm vệ đường, cửa xếp mờ toang, nền nhà lấm lem dầu mỡ. Một người đàn ông mặc áo phông nhom nhem, tóc cắt cua, đang ngồi loay hoay tháo ốc, máy bình chứa dầu chiếc xe Dream. Như đọc được điều ái ngại trong tôi, Chiến buồn vã, là ông anh kết nghĩa của em đấy cũng là đồng hương với anh, cứ ngồi đây chờ 10 phút, em sẽ quay lại. Không cần quay lại, người đàn ông có cái đầu hối cua nói vọng ra. Bạn chú Chiến thì vào nhà ngồi chơi đi. Đang bận tay, chờ lát nữa xong việc ngay thôi. Giọng nói sao nghe quen quá vậy. Tôi hồi hộp, chỗ cổ tay có một vết sẹo như con vắt xanh bám. Có lẽ nào chứ? Lối nói của người miền núi quê tôi hơi lắng xuống ở câu cuối. Tôi bước đến sau gã khẽ hỏi. Lung phải không? Cái đầu húi cua cùng tấm lưng gầy khẽ quay lại. Thoáng sững sờ thoát biến, neo lại trong mắt cái sự lãnh đạm u ẩn. Tôi đến ngồi bên chiếc bàn cáu đen dầu mỡ, lòng chưa hết ái ngại. Sao thế hả Lung? Vẫn vẻ mặt bình thản Lung hỏi lại. Gì cơ? Có còn nhớ nhau nữa không? Mà mày bày cái bộ mặt khó đoán vậy. Mẹ mày, cái thằng nhâu. Có chui dưới buồn lên, tao vẫn nhận ra. Bây giờ còn gì nữa mà mày vẫn không chịu buông tha tao chứ? Tôi bất ngờ, thẳng thốt. Vệt sáng lạnh toát ra từ ánh mắt như mơ ngủ kia. Tôi đã một lần thấy trên sông bằng ngày xưa, giờ lại lia rất nhanh vào tôi. Rồi thoát biến một cách ma mãnh Cái gì là buông tha? Chẳng nhẽ tôi là nguyên nhân của chuyện gì đó sao? Đây không phải tính cách của Lung. Một thằng sống khoan hòa, luôn biết kiểm chế. Nhưng không để tôi lên tiếng, nó hỏi. Mày đã xuống xã Tam chưa? Chưa. Vừa mới đặt chân đến đây mà. Lần đầu tao vào Tây Nguyên. Không nghĩ lại được gặp mày ở đây đấy. Bao nhiêu chuyện ta muốn biết. Mà sao mày có vẻ coi tao như kẻ lạ thế? Kẻ lạ. Lung khẽ nhích miệng cười gần. Kiểu cười thừa đó liệu có phải dành cho tôi hay là cho cả nó? Đất này nắng gió như dư thừa, đẩy những giấy cà phê nghiêng mình dưới trời xanh ngắt. Những chuyển động trong không gian có vẻ như chẳng ý nghĩa gì với Lung. Nó buông một câu lọt thòm rồi dừng ngay lại. Nhưng bất ngờ, Lung khẽ từng lời như chỉ để riêng mình nó nghe. Còn gì đáng để nói nữa? Từ ngày kéo nhau vào đây, với tao mọi thứ đã chấm dứt cả rồi. Chuyện buồn đã mở lỗ huyệt chôn chặt, bới lên làm gì thay ma ấy. Nhưng mà thấy mặt mày ấy. Lòng tao như bị dao sắc cứ đau buốt rồi. Tôi ấp úng. Không hiểu đâu Lung à? Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Mày phải tự biết chứ. Bấy lâu nay, tao vẫn nghĩ mình khôn ngoan hơn người. Hóa ra lại là một kẻ rốt nát. Cố sống cố chết, đoạt lấy thứ không phải là của mình. Cái thứ luôn khuấy động sự yên tĩnh trong tao luôn luôn làm tim tao nhói lên mỗi khi nghĩ đến. Đó là ai? Chẳng lẽ mày không biết sao? Mày tưởng Miên đã gửi lòng cho ai trước khi tao đến mà tao không biết sao? Ngày nhập ngũ mày đã cầm tay ai ấp lên ngực mình chẳng lẽ không ai biết sao? Tao đã lấy được người mình say đắm nhưng cũng lại sợ cái ngày ấy đến Đó là khi hết chiến tranh, người ấy sẽ trở về. Nỗi bất an ấy đẩy tao đến quyết định đưa Miên rời khỏi làng Bường. Tao đâu có muốn thế. Cái làng bên sông bằng ấy, mỗi khi hiện về trong nỗi nhớ, vẫn nhói lên trong ngực tao đây. Hồi đó sao mày không biến đi cho khuất mắt hả? Hay qua ngày tao vào Nam rồi, hãy về. Thế có phải hơn không? Tao đã giả bộ cười. Thực ra, tao đã muốn đập vỡ cái mặt mày khi mày đưa tay đón con gái tao từ tay miên. Sao mày có thể làm cái trò con vượn con khỉ ấy ngay trước mặt tao chứ? Mày tưởng lúc đó tao chết rượu thật rồi sao? Đừng hòng. Tao chỉ không thích uống đó thôi. Nếu cần hết cả vò cũng không làm tao ngã được. Thật xấu xa. Tao đã diễn trò say rượu để khỏi phải nhìn thấy cái cảnh cho đến giờ vẫn thấy ngượng mỗi khi nhớ lại. Tao đâu phải kẻ nhỏ nhen ti tiện. Nhưng cái cách mày làm với miên bữa đó, nó tầm thường, đáng khinh lắm. Nó như dao cùn cứa vào gan ruột đau buốt và nhức nhối. Lúc đó chỉ ước có phép lạ biến tất cả thành cát bụi đi. Cả cái tên nhâu của mày nữa... Cũng sẽ không còn dấu vết Trong ký ức người làng bường nữa Nhưng đó chỉ là ước mơ vô vọng thôi Và rồi tao đã nghĩ ra Chiều đó trên sông Chỗ vàng ngược ấy Mày đã chết Ừ khoái thật Có kẻ nào rơi xuống đó Mà không ra ma chứ Tao nhắm mắt Và tận hưởng giây phút Kẻ đáng ghét Đang nộp mình cho thủy phủ Tao đã bấm thời gian Nó đang ngớp những hơi cuối cùng rồi. Chỉ lát nữa thôi sẽ không còn tung tích. Nhưng rồi không hiểu sao tao lại phải cứu mày chứ. Tao thấy tao lạ lắm. Cho đến giờ vẫn chưa hiểu sao lúc đó mình lại làm thế cả. Hoàn sinh một kẻ vừa xuất hiện đã làm cho Miên thay đổi không còn muốn theo tao vào Tây Nguyên. Rồi những ngày sau này khi đã vào đây Miên vẫn bần thần mỗi khi nhắc đến tên của mày. Mặt tôi nóng bừng lên. Không thể mở miệng nói được lời gì đó nữa. Nói gì bây giờ? Lúc này khác gì một kẻ ăn trộm đang bị bắt quả tang Tôi không có quyền gì để an ủi, để xoa dịu, để trách nó là cố chấp. Bằng ấy lời lung nói, tôi lờ mờ đoán ra phần nào câu chuyện. Một chuyện gì đó không lành. Đã xảy ra. Bẽ bảng quá. Giá có thể chui ngay xuống đất. Giọng tôi lép kẹp. Tao là cái đồ chó chết. Giờ mày muốn làm gì? Tao cũng xin chịu. Lung à? Nói đến đây toàn thân tôi tê dại. Nhưng muốn để nó đâm một nhát dao thật mạnh vào ngực mình. Tôi muốn mình bị trừng trị. Như thế là đích đáng. Lúc này có lẽ chỉ khi thấy máu trong thân thể trào ra, may ra hạ được phần nào nhục nhã. Cặp môi mỏng của Lung khẽ nhách lên khinh bỉ. Mày đã chết trong tao từ lâu rồi. Tiếng còi xe ngoài đường đột ngột cắt ngang câu chuyện. Chiến mở cửa xe vậy. Các anh trong ủy ban huyện đang đợi, ta đi thôi anh. Chiến nói với Lung, xong việc, em sẽ ghé lại thăm anh đấy. Cái đầu hối cua của Lung hơi gật gật, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Xe lăn bánh, tôi nhớ ra mình chưa chào Lung, nhưng điều đó với Lung lúc này còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi nhìn thấy sự khinh bỉ hiện lên trong mắt nhìn của nó. Trong tôi trào dâng, nỗi cay đắng nhục nhã. Chiến quay đầu về phía sau nói với tôi, anh Lung non thế nhưng hiền khô đấy anh nhâu ạ. Đó là anh kết nghĩa của em đấy, lối em ra khỏi nghề săn bắn chính là anh ấy đấy. Anh em gặp nhau rồi quen nhau cũng là tình cờ. Anh ấy đúng là người ăn rừng ngủ rừng, khai phá được 3 hectare đất, cây búa mang theo từ ngày mới vào vẹt đi, chỉ còn màu ngắn bằng ba ngón tay. Con rau quắm phúc sen giờ mòn như một cái liềm. Bữa thấy em ngang qua lán trông như con ma đói, anh ấy gọi vào uống nước. Dần già rồi thành thân, anh ấy khuyên em bỏ nghề săn đi. Bảo nghề săn bắn chim thú là ác nghiệt lắm, kiếm việc gì đó mà làm. Chú là người tháo vác, anh tin không chết đói đâu. Thế là từ đấy em bỏ luôn, anh em thân nhau cũng từ ngày đó. Chiến hơi ngưng lại. Anh Lung có người vợ xinh ghê cơ, chị Miên theo anh vào trong này đồng cam cộng khổ. Nhưng đến khi anh an nên làm ra, thì không hiểu sao anh Đung lại muốn ly hôn. Em khuyên giải, người ta chán vợ già, mê gái non, cặp bồ cặp bịch, còn đi một nhẽ. Đằng này anh chẳng rắc rối những chuyện đó, thì tại sao lại thế chứ? Anh ấy lặng đi. Chuyện khó giải thích lắm, chú không hiểu được đâu. Còn chị Miên chỉ biết khóc thôi. Đến ngày sắp ra tòa, hai mắt chị Miên bỗng không nhìn thấy gì. Đi khám, bác sĩ bảo chị ấy bị mù. Nghe tin, anh Lung đờ đẫn ra mấy ngày liền, rồi đốt luôn giấy xin ly hôn. Bây giờ tuy hai người vẫn là vợ chồng, nhưng mỗi người một nơi. Chị thì dưới xã Yatam, anh dựng hiệu sửa xe máy. Nghe Chiến nói, tôi hình dung ra quãng thời gian khốn khó, Lung đã phải đối mặt. Giờ với lung, tôi chỉ còn lại sự khinh bỉ. Tôi không có quyền oán trách. Tôi chỉ có thể không bao giờ tha thứ cho mình. Những ngón tay tôi vô tình chạm lên đuôi lông mày bên phải. Vết xẹo gợi một nỗi buồn. Nỗi buồn của tuổi thơ hồn nhiên, lung linh như nắng trong vắt của bình minh. Sẽ không bao giờ trở về nữa. Ngày xưa ơi! Chiều nay xuống Ea Tam ư? Không biết có nên nữa hay không, lòng ái ngại. Chiến hồn nhiên, thế nào? Xong việc anh em mình sẽ đi xuống Ea Tam luôn chứ? Tôi nói bâng cua, cũng không biết nữa. Chiến quay xuống ghế sau nhìn tôi ngạc nhiên, ngoài xa kia những thảm dã quỳ nhuộm nắng vàng tươi, Gió từ phía nam ào ạt thổi tới Tôi ước giá như Có thể nắng gió quê người Hãy mang ngay tôi đi Cuốn theo cả những chuyện buồn Bên sông quê ngày xưa Để đến một nơi vô cùng Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Nắng gió Quê Người của nhà văn Cao Di Sơn. Thưa các bạn, không biết đã chính xác chưa, nhưng chúng tôi vẫn thường cho rằng, nếu ký ức mạnh mẽ nhất của người đàn bà là những kỷ niệm yêu thương, thì những điều sẵn vặt và khó quên hơn cả trong ký ức của người đàn ông thường là sự tổn thương vì sự xâm hại của người khác vào những điều thuộc sở hữu của họ. Sở hữu là một bản năng mạnh mẽ của đàn ông, nhất là khi đối tượng sở hữu đó lại là một người phụ nữ họ thực sự yêu thương. Câu chuyện của nhà văn Cao Duy Sơn là cái cớ để chúng ta cùng nhau nói về một sự thật này trong bản tính của nam giới. Ở truyện ngắn Nắng gió quê người, Ta cảm được cái đau của một người đàn ông không đến được với người mình yêu. Và cũng thấy được luôn cái đau của một người đàn ông khi biết người phụ nữ đầu gối tay ấp của mình vẫn ôm ấp trong lòng một bóng hình xa cách. Hai cái đau khác nhau nhưng tựu chung đều bất lực. Thế nên sẽ là dễ hiểu khinh nhau và lung luôn đứng bên nhau trong thế đối kháng, luôn đầy áp những nỗi niềm riêng không dễ giải quyết. Bản thân lỗi lầm không nặng nề và dai dứt bằng nỗi ám ảnh vì sự không phải của lỗi lầm ta gây ra cho người khác. Sự săn vạt suốt mấy chục năm trong lòng nhau về những tình cảm còn giấu kín với Miên cũng là một thứ tội chưa được kết án. Nó lơ lửng trong lòng nhau Khiến anh sẽ mãi chẳng bao giờ được thanh thản Có thể nói Nắng gió quê người Khiến người ta nghĩ nhiều hơn Về những góc lặng trong tâm hồn mỗi người Và có lẽ Nó cũng khiến mỗi chúng ta Hiểu thêm về con người Nhất là đàn ông Với những nhỏ nhen Rộng lượng đan xen Đầy phức tạp Trong từng hoàn cảnh sống Các bạn thân mến...